chào tất cả các đầu cho mừng các đầu hổ đã quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp theo hôm nay bác sẽ gửi đến các đầu hữu tập chính của bộ truyện già kỳ vừa thanh tiếng thần có cháu được cầu ta xuất sân của tác giả Nhâm Ngã tiếu và qua giọng độc của mình là bắt audio thì bác sinh nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí để các độ tiện theo dõi ở cuối tập trước thì cuối cùng cũng biết được người được hoàng đế lựa chọn chính là thất hoàng tử Hương Vũ mà Hương càng Cùng với nhị đệ của hắn tên là Khương Minh hay gì đó. Thì nói chung là rơi vào một cái bẫy để cho người ta bày ra mà thôi. Khương Minh thì chắc có lẽ là chết rồi. Khương Cạn thì được, Khương trường sinh cứu Lúc này đã gia nhập vào Long Khởi Quang. Lấy tên gọi khác là Vông Trần. Từ đây chỉ là chuyên tâm tu đậu không mặc thấy sự nữa. Và cuối tập trước còn có một người người quen cũ ha. Lý Trường Thanh. Bởi vì là mê gái cho nên đi theo ma đậu. Bây giờ là thân tàn ma dạy rồi. Cuối cùng là cũng chết ở bên trong lòng khỉ quang luôn Rồi vậy thì tiếp theo sau đây Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình Đến với tập 9 của bộ truyện dài kỳ Vừa thành tiên thần Con cháu đã cầu ta Sức sơn Nửa tháng sau Trần Lễ lúc này đã là đại quan tứ phẩm Trần Gia từ sau khi đầu nhập vào Thất Hoàng Tử Đạt được Thất Hoàng Tử Đề Bạc Trần Lễ thất bại ô sầu Cuối cùng cũng có thể ngưỡng cao đầu Trần Lễ trước mắt đã là nhân hầu hộ bộ Đã có phủ địa riêng của mình Không cần gian chút tại bên trong Trần Gia nữa Anh Trần Sinh à Ngươi để cho Lý Trường thành cho bên trên núi rã Trời ơi việc lớn không ổn Không ổn rồi Ở bên ngoài cư thành Đang tụ tập đại lượng võ phu kìa Các đại buộc phái đều có cả Trần gian của ta có tử để ở bên trong đó, nói là bốn đào mẫu phận của Lý Trường Thanh lên đó. Trần Lễ lo lắng nói trên gương mặt là đầy bất an. Tiểu Nguyễn Vương hôm nay không có tại, mà vong Trần thì mang theo bình an ở trên núi đi dạo rồi. Bên trong viện chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Hắn lúc này lại gấp giọng nói tiếp. Bây giờ Trấn Điện Hạ đã đập kết đại quân đi tới chiến trường rồi. Tướng sĩ trong ngoài kinh thành khổng lại không cao hơn 10 dặn nữa. Nếu như võ phu quá nhiều, nói không chừng ngăn không được đâu nha. Điều này cũng sẽ bước bánh gần cuối đầu đó. Khương Trường Sinh nói Người đâu đã chết rồi đầu mộ thì có ý nghĩa gì chứ? Trần Lễ trả lời Ai không biết là như thế nhưng mà ở đây là có mục đích khác nha. Bọn hắn lại lấy lý do là báo đù tại bên trên đầu nghĩa không tốt để khu đuổi bọn hắn đi mà lại đại cảnh ngay lúc này. À. Khương Trường Sinh trong khoảng thời gian này cũng nhìn thấy ở ngoài thành tu tập một lượng lớn võ phu. Hắn không có để ý bởi vì tất cả đều rất là yếu. Chỉ như một đám kiến cỏ mà thôi. Khương Trường Sinh lúc này hỏi, Kinh Thành sẽ mở cửa để cho bọn hắn vào vây lông khởi sân hay sao? Trần Lễ suy nghĩ một lát, nói, Cái này không rõ ràng, nhưng không bày trừ khả năng này đâu. Dù sao những một phế kia có thể dựng chân ở đó, Phần lớn đều là kết giao với Triều Thần. thân điện hạ không tại, tứ điện hạ cũng là không tại. Bởi hạ gần đây lại bới qua ở trong cung để mà tỉnh dưỡng. Sợ là khó có thể để mà đảm bảo cho lòng khởi quan à. Khương Trường Sinh nghe vậy thì thẳng nhiên nói, À, ta biết rồi. Trần Lễ lại nói tiếp, Nếu là ngươi nghĩ muốn rút lui, Thì Trần Gia ta cũng có thể ăn bài cho ngươi nha. Khương Trường Sinh lắc đầu bật cười, Trần Đại ca nè, Mặc dù ta không phải là người hung hăng càng quý gì, Nhưng người khác đã dám đến đến cửa nhà ta rồi, Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu, Ta đâu phải là ăn chay. À, à mà không, ta ăn chay chứ. Nói chung là ta không có hiện như cái vẻ đẹp trai của ta đâu. Trần lẽ là nghĩ đến quỷ mục tà vương Đột nhiên ý thức được Khương trường sinh này cũng đã từng giết người qua Cũng không phải là thọt nhìn ôn hòa như thế Nhiều năm ở chung Khiến cho hắn đều nhanh quên đi cái điểm này Hắn lại dặn dò thêm vài câu Sau đó liền rời đi Gần đây sự bận rộn Có thể tự mình đến đây đã là không dễ dàng Khương trường sinh lúc này lại nhìn về hướng ngoài thành Cũng không có đứng dậy Người không có đủ nhiều à Lại đến thêm một chút nữa Dạng này ban thử sinh tồn sẽ càng phong phú hơn rồi Hương Trường Sinh mỗi ngày đều tại tu luyện tinh cơ còn dùng tăng lên đăng Tu vi một năm so với một năm càng cao hơn Mặc dù những môn phái kia có thể kiếm ra 100 hay là mấy trăm vị thông thiên cảnh đi chăng nữa Cũng không được hắn để vào trong mắt Những năm này thì Thất Hoàng Tử Cùng với Đại Thừa Long Lâu cũng không có tới thăm dò hắn Nói rõ bọn hắn cân bản không có hoài nghi đến lòng khởi hoàng Thậm chí căn bản là không biết Hương Trường Sinh chính là địch nhân Ở bề ngoài Hương Trường Sinh chính là sư phụ của Tiểu Ngụy Vương Được cho là người của Thất Hoàng Tử rồi Màn đêm lúc này buông xuống Lại có người lên núi Lần này đối phương là bay thẳng Tới định viện của Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh cũng không có ngăn cản Bởi vì là người quan biết cũ Bề cửa sổ lúc này bị gõ vang Một thanh âm truyền vào tới Đạo trưởng à Có ở đây không hả Là ta mà chủ đây Thanh âm của hắn rất nhỏ Sợ là bị vong trần cùng với Bình An Ở phòng khách vách nghe được Khương Trường Sinh mở mắt ra cửa sổ cũng đột nhiên mở ra dọa đến ma chủ hít cả hồn nhìn thấy khu trường sinh trong phòng hắn lập tức nhảy vào đi tới trước mặt của khu trường sinh không người hành lẽ Đạo trưởng à dựng lớn không ổn rồi người trong võ lâm muốn mượn tên của Lý Trường Thanh để mà bắt lấy Bạch Long đó ma chủ trầm giọng nói căn cứ theo ta hiểu rõ sau lưng dẫn đầu chính là giáo chủ của Quy Nguyên Thần Giáo Bạch Long có linh tính đã truyền khắp riêng hạ rồi cái vị giáo chủ ghi những năm này chuyên môn tìm thú để mà hút linh huyết của nó, thổi liền gân cốt. Công lực của hắn thầm bất khả trắc, ta từng coi ván chạm mà qua một lần, hết sức đáng sợ nha. Ta thậm chí cảm thấy đem hắn so với hình rũ hay là cái vị thông thiên cảnh ở trong hoàng cung kia lại càng mạnh hơn á. Hương Trường Sinh nghe xong thì trong mắt đã léo lên hàng mang. Nguyên lai đối phương là hướng về phía Bạch Long mà thấy mặc dù không có lý Trường Thanh đi nữa, đốn chừng cũng sẽ có thể tìm lý do khác mà thôi. Tỷ như là Long Khử Quang bổ dưỡng ra lý Trừng Thanh, cái tên ma đầu này Lòng khử quang nhất định là phải nở máu trả bằng máu Đại lộ như thế Khương trường sinh cũng đã sớm từng nghe nói qua phong thái Của quy nguyên thần giáo giáo chủ này Đã từng là thiếu niên thiên tài Bây giờ chính là võ lâm cự phách Có hy vọng tranh đọc bảo tọ võ lâm trí tôn Hắn đã tới rồi sao Khương trường sinh lúc này hỏi Ma chủ lại nói Còn không có Nhiều nhất là 10 ngày Mà lại bọn hắn đã mua chuột không ít dần dõi báo quang trong triều rồi Đến lúc đó cửa thành sẽ mở ra Để bọn hắn vào trong thành Mục tiêu là trực chỉ Long Khải Hoang đó. Nói đến giáo chủ Quy Nguyên Thần Giáo từ Thiên Cơ này, tập được cái thế thần công Bất Tử Thần Quyết, 16 tuổi đã bước vào cao thủ tiệt đỉnh, trở thành giáo chủ của Quy Nguyên Thần Giáo. 20 tuổi bước vào thông thiên chi cảnh, dẫn đầu Quy Nguyên Thần Giáo can hướng về phía Cường Thịnh. 10 năm về sau, bại tận cao thủ thiên hạ, uy danh không ngừng tăng trưởng, bây giờ đã là danh hồn cử phách của Võ Lâm Đại Cảnh. Từ Thiên Cơ không chỉ là thiên tư khủng bố Trọng yếu nhất chính là hắn còn trẻ tuổi Bây giờ chỉ mới 32 tuổi Dưới 40 tuổi Không người nào là đối thủ của hắn Mà trên 40 tuổi Cũng hiếm người có thể chống lại Đạo trưởng à Đối mặt với từ thiên cơ Không thể chủ quăng được đâu Ma chủ thấy Khương Trường Sinh phản ứng không lớn Nhưng không được nhắc nhở một câu Khương Trường Sinh lại hỏi Hắn cùng với Tông Thiên Vũ so sánh thì như thế nào Ma chủ câu mày nói Tông Thiên Vũ chính là tiền nhiệm bổ lập chí Tôn Không quả sống liền đã bái nhập triều đình rồi. Bọn hắn còn chưa từng giao thủ qua. Ta đoán khoảng cách không lớn à? Ủa? Không lớn? Khương Trường Sinh lập tức liền không có lo lắng gì nữa. Hôm đó, lúc Khương Dự trở lại kinh thành tao ngộ Tông Thiên Vũ, Khương Trường Sinh cố ý đi để cảm thụ qua chân khí của Tông Thiên Vũ như thế nào. Sát thực là mạnh mẽ trâu bò, siêu việt Tông Thiên Cảnh. Nhưng cùng với mình mà so sánh hoàn toàn không bằng một gốc. Trọng yếu nhất chính là Khương trực sinh lúc này so với khi đó còn cường đại hơn nhiều. Khương trực sinh lại cười nói. <cười> Đa tạng người đặc biệt tới báo tình nha, ta đã biết rồi. Nếu mà hắn muốn tới, vậy cứ liền cho hắn tới đi. Võ lâm này về sau sẽ thiếu mất một người họ tự. Ma chủ thấy Khương trường sinh nước chảy mê trôi. Đúng là tràn ngạp tự tin, chỉ có thể coi như thôi. Khương trực sinh lại hỏi thăm một thoáng tình huống của ma môn. Ma chủ tình thật trả lời. Từ sau khi cổ hắn phản công, võ lâm buông lỏng. Ma Môn cuối cùng cũng có thể thở dấu Bây giờ trắng trận thu nạp những cô nhi bên trong chiến loạn Nội tình đang không ngừng mạnh lên Liên quan tới Lý Trường Thanh Ma chủ vẫn là giải thích một phen Cũng không phải là Ma Môn không giúp đỡ Lý Trường Thanh Mà Lý Trường Thanh đã bị điên rồi liền ngay cả đệ tử Ma Môn hắn đều giết Khương trường sinh không khỏi nghĩ đến Mấy ngày cuối cùng của Lý Trường Thanh Hắn đối đãi với đệ tử ở trong quan Cũng là hết sức ôn hòa Giống như là đại sứ huynh thở ban đầu vậy Có lẽ hắn đã cực kỳ cố gắng để mà kiềm chế, giống như muốn nhìn lại nhà mình và gia đình mình thêm một chút thời gian cuối mà thôi. Hàng huyên được một nén nhăn, mai chủ cũng rời đi, lúc xuống núi hắn âm thầm nghĩ tới. Không ngờ hắn vậy mà không lưu ta lại, hắn hôm nay rốt cuộc là mạnh tức ở nào rồi, chẳng lẽ hắn thật sự là tiên thần hạ phàm sao? Mỗi lần suy nghĩ đến đủ biểu hiện ly kỳ của Khương Trường Sinh, hắn đều nhìn không được mà khích sợ. Thật ra hắn không chỉ tới báo tin tôi đâu Cũng là biểu thị lòng trung thành Hắn thấy Khương Trường Sinh chưa chắc sẽ thua Lúc này ở trong phòng Khương Trường Sinh nhìn trăng sáng treo ngoài cửa sổ Âm thầm suy nghĩ Võ Lâm Đại Cảnh thật yếu à tôi tiên cơ Đại Khái chắc là thần Tông Cảnh Thần Tông Cảnh đã tung hành vô địch rồi chà chà. Trước đó hệ thống nhắc nhở Hắn đã tương đương với thực lực thần nhân cảnh Nếu cảnh giới võ đạo có thần nhân cảnh Tuy nhiên đã có người đặt tới cảnh dưới đó, bằng không, thì như thế nào để mà băng tin cho nó? Đại cảnh không có thần nhân cảnh, ít nhất ở mặt ngoài là không có, không có nghĩa là nơi khác không có. Hương trường sinh không muốn tìm sự kích thích, cứ đợi ở bên trong đại cảnh là tốt rồi. Ban thử sinh tồn cũng không phải là tiếp nhận truyền thừa xong sẽ trực tiếp nắm giữ, cân tố hành cho nên hắn không cần cố ý đi kiếm ban thưởng sinh tồn nhiều làm gì. Một phần vạn lật xe, vậy là thảm rồi. Ngay lúc Khương Trường Sinh vẫn còn an an ổng ổn ở bên trong đạo quan tu luyện thì Võ Lâm đã tề tụ bên ngoài Kinh Thành. Tin tức truyền vào thành để cho Bách Tính lo sợ bất an, cũng làm cho văn võ văn viên lo lắng. Mà không chỉ ở bên trong Kinh Thành, giang hồ đại cảnh lúc này cũng là chuyện khắp nơi. Không ít giang hồ hào khách đã đến để xem trò vui. Lần hành động này có ý nghĩa cực lớn đối với Võ Lâm. Nếu như Quy Nguyên Thần Giáo cầm đầu những môn phái Võ Lâm có thể vào thành cưỡng chế được Long Khởi Hoàng, lại là bình yên ra khỏi thành. Điều này nói rõ Võ Lâm đã đến mức độ triều đình không dám tùy tiện đất tội, đại biểu cho thời kỳ võ đạo cao phong. Siêu phụ a, nhiều cao thủ Võ làm như vậy đến đây, ngài thật không sợ hả? Có cần ta để cao thủ bên trong ngân phủ đến đây tương trợ hay không?" Tiểu Ngụy Vương ngọ ngoẹo cái đầu, cẩn thận từng từng tí hỏi. Mặc dù hắn mới 4 tuổi nhưng thiên tư thông minh, hiểu rõ rất nhiều chuyện. Hơn Sinh lúc này vuốt vuốt cái đầu của hắn rồi nói: <cười> Việc của người lớn tiểu hài tử được có lo lắng nè, người trước tiên đem cả không thiên kinh niệm cho thuốc đi, tương lai lại tự thân vì ta làm chủ dựa nha. Tiểu Nguyễn Vương siết chặt, hai cái nấm đóng nhỏ xíu trong trọng gần đầu. vong Trần thì tại cái đó không xa bồi tiếp mình ăn chơi đùa, hắn cũng không lo lắng, hắn đã gặp qua Khương Trường Sinh ra tay rồi, hôm đó bên trong hòa cung, đúng là quá kinh khủng. Mỗi lần nghĩ tới tình huống lúc đó, vong Trần liền nhìn không được nhìn lén Khương Trường Sinh. Khi đó khư trưởng sinh bá đậu cường thế trâu bò, như là thánh thần lâm Phàm Mà khư trưởng sinh bình thường lúc này lại ôn hòa như nước, đối đại giúp bất luận cái người gì đều là hết sức ôn nhu. Cũng từ trước tới giờ không dùng thân phận đạo trưởng để mở khíu người khác, cho dù là đối với hắn, cũng là khách khí có thừa. Đạo trưởng đến cùng là người như thế nào đây? Đây chính là tò mò lớn nhất trong lòng của vong trần bây giờ. Mà cùng lúc đó Ở bên trong diễn võ trường của Long Khải Quang Mạnh tru sương Thanh Khổ, Vạn Lý Và Minh Nguyệt Cùng với những đệ tử lớn tuổi khác Đang về bảo các đệ tử nhỏ tuổi tập võ Bọn hắn cũng muốn vì Khư Trường Sinh Chia sẻ một bộ phận Sớm mấy năm Đạt được sự đồng ý của Khư Trường Sinh Thanh Khổ, Vạn Lý và Minh Nguyệt Đã sớm đem những thứ mình học được Chế thành bí tịch Đạt ở bên trong tàng kinh khắc của Long Khải Quang Để cho các đệ tử khác học tập Đáng tiếc Lòng khởi quan vẫn không có ra đời thêm những cao thủ tiệt đỉnh khác. Tư chất võ học quá là quan trọng đi. Vạn lý lúc này đi vào bên cạnh thành Khổ chài sát hai tay hạ hơi một cái hỏi. thành Khổ xây quên nè, ngơi nhiều là hành tấu gian hồ như vậy. Từ thiên cơ thật sự là không thể chiến thắng được sao? thành Khổ vẽ mặt phức tạp nói. Bốn năm trước, tụ trồng hồ thiên hạ lượn võ ra tù đi xem qua. Từ thiên cơ võ công sát thật là đã đến mức độ không phải con người nữa rồi. Thì không phải là tuyệt đỉnh cao thủ bệnh có thể so sánh đâu. Linh thức cảnh cũng cân bản không thể tính là cao thủ tuyệt đỉnh gì đâu. Chẳng qua là đại bộ phận người trong giam hồ, không biết tên cảnh giới mà thôi. Lần này ngoại trừ từ tiên cơ ra, còn có mặt nhiều vị trưởng giáo khác siêu việc Linh thức cảnh tới đây. Dù cho là võ lão trí tôn đối mặt với bọn hắn, sợ là cũng phải trốn nữa à Vạn lý nghe xong lại không có sợ hãi, ngược lại chàng thêm phấn chân nói. Ta đây cũng phải tệ tốt nhìn một cái mới được. Những đệ tử khác cũng không biết là cương trường sinh rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, rất nhiều người đều khẩn trương sợ hãi, nhưng bây giờ chiến loạn rồi, bọn hắn không có chỗ nào để có thể đi cả, nhất định là phải thủ vệ gia viên nhà mình. Thời gian lại trải qua thêm mấy ngày, bây giờ đã là đầu đông tiếc lớn đầy trời, cửa thành Bắc của Kinh Thành bỗng như mở ra, binh sĩ thủ vệ cấp tấp tránh ra khẩn trương nhìn ngoài thành. Chỉ thấy là một đám người đông nghìn nghịch lúc này dậm chân đi tới Cầm đầu chính là một nam tử khoác áo bào xanh khí vũ hiền ngang Khuôn mặt anh tấn, hai mắt như ưng Các binh sĩ đều là hoàn toàn không dám đối mặt với hắn Giáo chủ của Quy Nguyên Thần Giấu từ Thiên Cơ Đi theo phía sau đều là nhân vật cấp độ giáo chủ trưởng giáo Mà ở phía sau nữa thì là đệ tử của bọn hắn Có thể đi theo đám người bọn hắn vào thành đều là cao thủ cả Phía trước có một vị tướng quân trong coi Người này chính là thủ vệ trẻ tuổi năm đó, canh thiên lau khi quỷ một tà vương giết ra. Trương Thiên Nhẫn, bây giờ hắn đã trở thành hộ thành tướng quân rồi. Trong mắt của Trương Thiên Nhẫn lúc này đã không còn nét nghe thơ như ngày nào, hắn hơi nhíu mày, nhìn chầm chầm từ thiên cơ, thầm nghĩ. Khỉ đới thật là đáng sợ, có thể dành chứng dân hồ quả nhiên không phải hằng tầm trường mà. Hắn cầm kích tiếng lên nói, Trời giáo chủ à, đã nói xong rồi nha. Chỉ tìm Long Khởi Quang đòi thi thể có ma đồ, không thể gây thương trích cho người vô tội à. Từ thiên cơ đi tới, vỗ vỗ bỏ vai của hắn, cười nói, Bản thọ nói được thì làm được, ít nhất sẽ không đả Trương Bách tính đâu. Trương thương nhẫn nhú mày, vừa muốn mở miệng, từ thiên cơ đã hướng đi về Long Khởi Sân. Hắn đột nhiên nghĩ tới đi máy quỷ một tà vương từ trên trời dán xuống, ngã chết tại trên bậc thang ở dưới chân núi, lúc này cũng là yên lặng không có mở lời. Hắn mặc dù chưa thấy qua trường sinh đạo trưởng nhưng đối với cái vị đạo trưởng này có một nỗi kính sợ không rõ ràng không nói nên lời. Có lẽ lâu Khởi Quang chưa chắc sẽ bại đâu. Một đám cao thủ giang hồ đi theo từ thiên cơ vào thành. Nhìn chung quanh không ít người ngang ngược càng rỡ khẩu sức quần ngôn. Từng có lúc Võ Lâm bị triều đình chàng ép đến phi thường lợi hại. Trong bọn họ có không ít người còn từng vào qua thiên lao. Bây giờ cường thế vào thành Kinh Thành lại không người nào dám ngăn trở. Y phong bậc nào, có thể nói là mở mày mở mạc. Mà. Ven đường trên đường phố, không có bách tính lùi tới nữa, dân chúng tất cả đều là trốn trong phòng, sợ bị tai bay và gió. Bọn hắn một đường đi vào dưới chân núi của Long Khởi Sơn, tiếc lớn đem những cây cối trên núi đều phủ thêm một làng ảo bạc. Mà cái bia đá có các ba chữ lớn Long Khởi Hoàng lúc này cũng đã bị đóng tiết chè lấp. Trên bậc thang có bốn tên đạo nhân trông coi chính là thanh khổ vạn lý, minh nguyệt cùng với mạnh thu Sương Mạnh tu sưng lúc này mở miệng nói Dừng lại Từ thiên cơ không có để ý đến Tiến lên từ mấy bước Lúc khoảng cách bật thang không tới hoài trượng Hắn mới dừng bước Hắn đưa tay chấp sau lưng mở miệng nói Hôm nay chúng ta đến đây Đội thi thể của ma đầu Lý Trường Trinh Hắn giết vô số môn đồ của chúng ta Chúng ta nhất định phải để cho hắn chết không có chỗ trường Mong rằng quý hoàng Hiểu lẽ phải nha Vạn Lý khẽ nói "Chẳng qua là đời hỏi thi thể thôi, có cần nhiều người như vậy đến đây hay không hả? Các cứ chờ đây đi, chúng ta sẽ đem thi thể giao cho các ngươi." Từ Thiên Cơ lại cười nói, à, ha, ha, "Khó mà làm được nha, bản tọa muốn đích thần lên núi để tránh các ngươi vùng giả loạn thật, dù sao Lý Trường Thanh cũng đã chết được một thời gian rồi." Thanh Khổ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phóng tới từ Thiên Cơ. Củ tầm Thiên Long Bộ nhanh như là một cơn bão phong. Nhưng mà từ sau lưng của Từ Thiên Cơ đột nhiên tốt ra một người, Một chữ cùng với tay phải của thanh khổ cứng đuổi cứng. Đây chính là một tên anh tử trung niên, thân mặt hát bào, tóc một nửa trắng một nửa đen, khuôn mặt kiệt ngạo bất tường. Hắn khinh mệt cười nói, Chỉ là một cái tên linh thức cảnh cùi bắp cũng dám ngăn trở sao không biết tự lửa sức mạnh. Tay phải của hắn dùng sức một cái chân khiến buồn nổ để cho tuyết bay chung quanh trong nhái mắt đều thiêu tán. Thanh khổ trực tiếp bị chấn động tới thủ huyết bay ngược. Quản lý đưa tài đón đỡ, kết quả cũng bị đụng ngã tại trên bạc thang, đau đến nhà răng trận mắt. Nam tử trung niên lúc này thu tay lại, lớn tiếng cười nói. À, là nói rồi, lòng khởi quả hắn chỉ đến như thế, toàn là một đám cùi bóc cùi mía, xem ra chỉ có cái vị trường sĩ đạo trưởng kia là tương đối lợi hại chút hả. Hắn nói xong thì lập tức hướng về phía trước, Minh Nguyệt cùng với Mạnh Thu Sương lập tức kéo tới. Nhưng mà sông trưởng của hắn vừa đẩy ra, trưởng phong như rộng. Cùng với thanh năm hữu khiếu đem hai nữ đến lui, vừa đối mặt hai nữ đã thụ trọng thương, nằm tại trên mặt tuyết, không thể động đậy, chỉ có thể hoảng sợ mà nhìn hắn. Nam tử trung niên khinh thường cười một tiếng đang muốn mở miệng, thì một đạo tiếng xéo gió truyền đến, cả kinh để cho hắn vô ý thức phải lùi lại. Kèng! Thái hành kiếm từ trên trời dán xuống đâm thẳng vào bên trong đống tuyết, ngăn ở trước mặt của hai nữ. Từ tiên cơ nhố mày mà những cao thủ khác cũng là không suy nghĩ nhiều. Kiếm này cũng không có đã thương được nam tử trung niên kia. Thốt rồi, bốn người cả gươi cũng tính là nhận biết cao thủ giang hồ một chút ha, cũng nên lui ra đi. Một thanh âm từ trên đường núi bay tới, chỉ thấy khư trường sinh dạo bước mà xuống, một bộ đạo bào không nhiễm tiếc. Trong tay kỳ lăng phất trần hơi hơi siêu động, vỏ kiếm thì tại bên hông như là tiên nhân từ trong nước sâu đi tới. Nam tử trung niên nhìn chầm chầm khư trường sinh, trầm giọng nói, Người chính là trường sinh đạo trưởng à? Cư trường sinh không có trả lời hắn, vòng qua thanh cổ, vạn lý, đi vào trước mặt hai nữ, đưa các nàng đỡ dị. Hai nữ lúc này mới dìu đỡ lẫn nhau, lui về phía sau. Đạo trưởng à, người cẩn thận nha. Mạnh thu sương cắn răng nói, trong lòng thì bất đắc dĩ. Các nàng là chủ động sinh đi giết giật, muốn thử xem thực lực của cái đám cao thủ văn hồ này như thế nào. Không nghĩ tới, tư thiết cơ còn chưa có ra tay. Tì tiện liền là một người thôi, đã đem bốn người bộ họ hờ gục. Khương Trường Sinh cười gật đầu, hắn tiến lên. tay trái chống vào chui của Thái Hành Kiếm, quét mắt nhìn đám võ lâm câu thủ này. Một, hai, ba, chính vị, còn nữa, ơ, nhiều quá, làm biến điểm Khương Trường Sinh lắm bẩm một mình, tăm mắt lại rơi vào trên thân của Từ Thiên Cơ. Quả nhiên là thần tâm cảnh, rõ ràng là cao hơn thông tiên cảnh một cái cấp bậc Từ Thiên Cơ thì nhìn không thấu được công lực của Khương Trường Sinh, Nhưng trực giác đó cho hắn biết đối phương không đơn giản. Hắn mở miệng nói. Trường sinh đạo trưởng nè, chẳng lẽ muốn lấy sức một mình mình chống lại 500 vị võ lâm cầu thủ hay sao? Khương trường sinh cười hỏi. Hay cha, 500 vị lần hả? Nhiều người như vậy, bạch lông nhà ta làm sao có thể đủ phần đây? Nghe vậy, từ thiên cơ hiếp mắt. Không ít cao thủ cũng là động dung. Không nghĩ tới Khương trường sinh lại biết được ý đồ chân thật của bọn hắn. Hơ, giả thật giả quỷ, Nam tử trung niên đột nhiên phóng tích Khương Trường Sinh, một chữ đánh ra, thân nam hổ khiếu đất tày chờ khí ngưng tụ, tựa như là một tôn đồ hổ, kéo ra cái miệng lớn như là chỗ máu đang tập tới, đối diện đánh thẳng về phía Khương Trường Sinh. Anh. Nam tử trung niên bị chấn bay trở về, từ tiếng cơ vô ý thức nhấc tay đè chặt bả vai của hắn, kết quả là bị đè ép về sau trượt sang mấy trận, cả kinh những cầu thủ khác dồn dập đều tránh lùi ra hai bên. Khương Trường Sinh một tay vung lên, kỳ lân phất trần. Tài trái thì vẫn như cũ, chống đỡ lên thái hành kiếm. Đào bào phần phật, hắn cười nói. sư vị nè, chẳng lẽ là muốn lấy lực lượng của 500 người để chống lại một mình tại sao? Như vậy sợ là có chút xem thường ta nha. Tiếc trắng mền màn để cho mảnh đất dưới chân núi này tựa như là ngăn cách với thiên địa ở bên ngoài. Hơn 500 vị võ lâm cao thủ bị hù dọa không dám lên tiếng. Bọn hắn vừa nhìn thấy cái gì vậy? Từ thiên cơ lại bị ép cho lui lại. Cái này làm sao có thể? Lúc này ở bên trên tường thành Ma chủ xa xa nhìn lại Thấy từ thiên cơ bị đẩy lùi Hắn mật lộ vẻ vẻ khiếp sợ Mà nam tử trung niên ăn nói xà lơ kia Cũng không phải là nhân vật tầm trường Là thông thiên cảnh cao thủ hàng thật giới thật Là trưởng dấu của một phái Hai người hợp lực lại đều triệt tiêu không được Công lực của trường sinh đạo trưởng sau Cái này cũng thật là quá hoang đường Trong lòng của ma chủ rung động Ánh mắt lấp lá Bắt đầu đánh lên một cái bàn tính khác Mà ở một chỗ khác Vương phủ của thất hoàng tử tại một chỗ trên mái hiền đứng thẳng 144 người chính là nạn Phật cùng với thiên túc tập tham thứ bọn hắn cũng là đàn quang chiến nạn Phật lúc này nhếu mày trường sinh đạo trưởng mạnh mẽ khiến cho hắn không Khởi nghĩ đến cái người thần bế đã chu diệt Áchạn Phật chẳng qua là khí chất của hai người khác biệt như ngày và đêm thủ lĩnh của thiên túc tập Tam thứ tên là quỷ Liễu thân hình cường trắng eo cũng là rất mảnh Hai tay của hắn chống đỡ một cái thanh khoái đầu Phía dưới mũ rộng vành lộ ra một cái đôi con mắt âm lĩnh như là rắn rết Hắn lúc này mới mở miệng nói Cái người này tất nhiên là tại phía trên trong thiên cảnh rồi Cái tên từ thiên cơ kia cũng là giống như vậy Không nghĩ tới võ lâm của đại cảnh Còn cất dấu nhân vật bậc này Cái này võ đạo hoàng phế này Cũng không phải là yếu như trong tưởng tượng của chúng ta đâu Một tên thích khách khác nghe vậy khẽ nói Sáng thật nha Hình thấu dưới tay của hoàng đế lão nhi kia cũng là sư việt không thiên cảnh. Thật là không biết hắn từ nơi nào lời kéo tới nữa. Mà tại thời điểm bọn hắn nghỉ lận, thì từ thiên cơ đã buông tay, con mắt chăm chú nhìn trầm chầm, chầm Khương Trường Sinh, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Mà nam tử trung niên lúc trước hung ăn càng quấy, cuôn vọng, bị công lực của Khương Trường Sinh trấn nhiếp, lúc này xả hại quyếu dụng rồi, không còn dám mở miệng, cũng không còn dám động thủ nữa. Năm ngón tay chống đỡ trên kiếm của Khương trường sinh Lúc này động đậy, tựa như là đang khảy đàn, hắn mở miệng cười nói, Ta cho các người một cái cơ hội nha, tổng bộ cuộc tiếng lên đi, nếu là có thể để cho ta chiến một trận thống khoái ta chưa chắc sẽ giết hết đám người các người đâu. Từ thiên cơ trầm giọng khảy nói, Đạo trưởng quả nhiên là khuôn vọng mà, không cần 500 người đâu, bản tội một mình là đủ rồi. Hắn đẩy ra nam tử trung niên, dậm chân văng lên một cái khí thế bùng nổ cho khí phong trào, khiến cho áo bào của hắn cũng là phần phật bay theo gió tốc dày cũng theo đó mà phất phới dâng lên. Những cao thủ võ lâm khác thì dồn dập tán ra, bao vây Khương Trường Sinh lại, tránh cho thằng này chạy trốn. Bốn người thanh khổ lúc này chỉ đành lui đến giữa sườn núi, tiếp tục quan chiến khẩn trương cực kỳ. Bọn hắn biết được Khương Trường Sinh rất mạnh, thế nhưng đây là hơn 500 vị võ lâm cao thủ mà. Tiểu Ngụy Vương, Phong Trần Bình An cùng với những đệ tử khác đều ở trên một chỗ thạch đình, ở trên núi để mà quan chiến. Từ nơi này có thể miễn cưỡng nhìn thấy được tình huống dưới núi rồi. Sư phụ có thể trắng hay không hả? Tiểu Nguyễn Vương lúc này khẩn trưng hỏi. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên trải qua cái đại tràng diện như thế. vong Trần lại gật đầu nói. Có thể trắng, nhất định có thể trắng mà. Bình an thì đang gào thét lên. Nếu không phải vong Trần ngăn trở hắn, tiểu tử này đón chừng nó muốn sọc xuống núi rồi. Giới chân núi, từ thiên cơ từng bước hướng về phía trước, khí thế liên tục tăng vọt. Lúc này khí thế đã siêu việt thông thiên cảnh rồi Những cao thủ võ lâm khác Cũng là bị cả kinh đánh Hả công lực của từ giáo chủ thật là đáng sợ như vậy Làm ta sợ muốn chết à Xem ra vừa rồi là từ giáo chủ chủ quang mà thôi <cười> Cái đó là tự nhiên Dù bấn đỉnh của từ giáo chủ Nghĩa nhanh chóng là rất dễ dàng Bất quá Long khởi quang trường sinh đạo trưởng này Rất thật cũng là mạnh mẽ nha Công lực của hắn đã có thể tấn thăng Cấp độ võ lâm đỉnh đêm rồi Trường sinh đạo trướng này thuộc nhìn trẻ trối như vậy, chẳng lẽ lời đồn là thật, hắn vượt qua lời kiếp dùng nhanh không già, chính là tuyên thần hạ phạm sao? Đám cao thủ võ lâm lúc này nghị lượng ẩm mỹ, con mắt thì chăm chú nhìn chầm chầm từ thiên cơ và khương trường sinh. Từ thiên cơ lúc này mới dừng lại cách khương trường sinh ba trượng, xong trưởng của hắn bắt đầu vận công. xong trưởng đang sen khoanh tròn ở trước người, ngừng ở ngay bụng, khí thế của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Khiến cho phương viên trong vòng trăm trượng Để những cao thủ thấy mà nghẹt thở Cảm giác áp bách cực kỳ là cường đại Hắn đột nhiên dậm trong một cái Phóng tới Khương Trực Sinh Tay phải ngưng tụ ra chân khí màu xanh lam Đánh tới một chưởng Tựa như là một thanh lưỡi đầu Sẽ ra tiếc bay thế không thể đỡ Khương Trực Sinh dương mắt lên Kim quang té hiện Một cái tôn hư ảnh màu vàng kim To lớn từ trong cơ thể của hắn tốt ra cấp tốc cầu đến năm trượng Thân hình hư ảnh màu vàng kim giống hắn như đút Nhưng mà mọc ra tới ba đầu sáu tay Tay cầm các loại pháp khí khác biệt Dự tòng pháp tướng Con ngươi của từ thiên cơ co rụt lại Cô chưa kịp phản ứng Dự tòng pháp tướng vung lên một cái thanh kiếm ảnh Chạm vào chân khí của hắn Trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài Từ thiên cơ quay cuồng trên không trung Cấp tốc rơi xuống đất Sau đó trượt về phía sau Tay phải của hắn vỗ đất ổn định lại thân hình Tất cả mọi người đều là trần to mắt Vẽ mặt đều là như thế quỷ bao gồm cả bốn người thanh khổ cùng với đệ tử ở trên núi của lòng khởi quan đang xem chiến ma chủ nạn văn phật thiên túc thập tam thứ cùng với những võ giả đang xem chiến ở các nơi bên trong thành tất cả đều là bị cả kinh đến đó là cái gì từ thiên cơ thì chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn lục phủ ngũ Tạng đều đau nhức hắn cố nén một cái ngậm nghịch huyết bên trong cổ họng đem nó ngạnh sinh sinh nuốt xuống hắn đứng về trầm giọng hỏi đây là cái võ học gì Khương Trường Sinh nước chảy mày rồi nói, Vụ tông Pháp Tướng, đây chính là võ học ta tự sáng tạo ra, Ngày sau cũng chính là tuyệt học của Long Khởi Hoàng, Hôm nay liền để cho thiên hạ hảo hảo nhìn một chút sự mạnh mẽ của vụ tông Pháp Tướng nha. Tất cả mọi người ghi nhớ lại cái tên này, Nghiên ngẫm danh tự, Để xem nó thích chứa chân nghĩa ra sao. Từ thiên cơ đột nhiên tăng biến tại chủ, Một giây sau, hắn lại xuất hiện bên trái của Khương Trường Sinh, Tay phải từ đuôi đến đầu, đánh trẳng về phía mặt của Khương Trường sinh Hương trường sinh liếc mắt nhìn hắn một cái, tay phải vung lên Phất Trần quét qua, đánh thẳng vào cái bản mặt của Từ Thiên Cơ. Từ Thiên Cơ chỉ cảm thấy trong râu dài sớp mềm của Phất Trần ẩn chứa lực lượng vạn quân, đánh cho hắn kém chút là hai mắt đều là tối đen như mật. Một cánh tay khác của Diệu Tông Pháp Tướng nắm cử chỉ nệnh xuống, anh một tiếng, Từ Thiên Cơ bị nệnh ngã vào bên trên mặt thiết. Lần này, máu tươi căn bản giấu không được nữa từ trong miệng của hắn bắn ra ngoài. Bàn tay trái của từ thiên cơ chống đất Chân khí bùng nổ Con ngươi lại biến thành màu lăm Đánh nát hư ảnh cự trì Thân thể bay thẳng ra ngoài Lần nữa kéo dài khoảng cách Khư trường sinh hư dấu mày Đây chính là bất tử thần quyết bên trong truyền thiết hay sao <cười> Có chút y tế Lực bọc phát vừa rồi xác thật là kinh người Bất quả chủ yếu là khư trưởng sinh hạ thủ lưu tình Sợ dĩ vì sao lưu tình Chính là hắn muốn kiếm bằng thử sinh tổng nhiều hơn Từ thiên cơ lúc này đứng dậy Hai tay dơ cao Trần khí hóa đầu, tức giận mà trảm súng. Đao khí dày đến 10 trượng, đánh tan tiếp ba đề trời, tựa như là đem thiên địa một phân thành hai. pháp tướng lúc này lên ngân lên trường trận, hình thành một cái vòng bảo hộ, dễ dàng lại đao khí kia. Từ tiếng cơ lại lần nữa phóng tới, hương trừng sinh, hắn thả người vọt lên, một cước bay tới, chân khí lẫn là thân thể, tựa như là một nhánh thần tiễn có khả năng đâm xuyên vào hết thảy mọi thứ. Một cái tài khí của Diệu pháp tướng lúc này muốn hoặc mà đánh tới. Từ thiên cơ không tránh không né, ngược lại là tăng lớn chân khiến Vừa rồi hắn đã chấn vỡ cựu trì, nói rõ cái vụ tông pháp tướng này cũng không phải là không thể phá. Àm. Từ thiên cơ là bị vũ bay ra ngoài, bay qua đỉnh đầu của mấy trăm người, nệnh nó trên tường thành. Nệnh đến tường thành sụp đổ, đá vụn, bay loạn tứ tán. Cả người của hắn khám nạm vào bên trong tường thành, chật vật không chịu nổi. Yên tĩnh Dưới chân của Long Khởi Sơn lúc này phải nói là hoàn toàn yên tĩnh. Ma chủ, nạn vận Phật cùng với thiên túc tập tam thứ đều là thấy trốn ván. Tốc độ công lực của từ thiên cơ đều là rất mạnh, ngay cả võ học cũng là hết sức bá đậu. Chẳng qua là ở trước mặt của vụ tông pháp tướng này lại lộ ra không chịu nổi một kích. Các người còn đang chờ cái gì vậy hả? Cùng lên đi, chẳng lẽ võ lâm đại cảnh đều là cái đám hèn nhán như thế sao? Cổ hãng xâm lấn, các người không dám lên tràn để mà giết định chỉ dám ở sau lưng lấy nhiều khi ít. Nếu là như vậy, tại thật sự muốn xem thường cả cái võ lâm của đại cảnh à Thanh âm của khư trường sinh vang lên ngữ khí bình tĩnh nhưng trong lời nói tràn đẩy trào phúng, thật sâu kích thích toàn bộ những cao thủ ở đây. Nhưng Phạm là người vào thành không khỏi đều là cao thủ giang hồ, đệ tử của các phái đều chỉ có thể ở ngoài thành chờ lấy, sở dĩ chờ lấy cũng là sở triều đình thư cơ tiêu diệt cao thủ của các phái. Một tên lão giả tóc trắng só lúc này tức giận nói. Cùng tiến lên đi, đừng để tình đặt đạo nhân để xem trường cứu ra, chúng ta giống hết trọn lực, hắn chờ hắn có thể đem trọn bộ và đánh giết đâu, lên đi. Hắn lập tức phóng tới Khương Trường Sinh, hơn 500 vị cao thủ lửa giận ngúc trời, theo từng cái hướng thẳng tới Khương Trường Sinh mà đến, có có người thảo vật lên không trung để mà đánh xuống, rất có một cái loại khí thế phô thiên cái địa. Bên trong băng thiên thiết địa, hư Trường Sinh không có chỗ nào có thể trốn, Diệu tông pháp tướng, lóng lánh vật ánh sáng màu vàng. Vẫn là chối mắt như thế. Khương trừ sinh nắm chặt chui của thái hành kiếm, đem nó từ bên trong đóng tiếng rút ra, trọc trọc lát. Diệu tông pháp tướng cũng theo đó mà cất cầu. Nó điên cuồn vun vẫy, pháp khí trong sáu cái tay của mình. Khen khen, hầm, răng rắc, bành. Những tiếng va chạm điểm khùng hết liên tục vang lên. Hơn 500 vị võ lâm cao thủ như tre và măng mọc, thẳng hướng Khương trừ sinh cùng với Diệu tông pháp tướng. Diệu tông pháp tướng, tuy là có tới 6 cái tay Nhưng không thể cùng lúc đem hơn 500 người toàn bộ đánh giết Khương Trường Sinh lại tiếp tục vung lên kỳ Lân phớt trần Đem từng người từng người võ phu kéo tới mà đánh bày Như là quét sạch trò bụi nhẹ nhàng mà thoải mái Một màn này để cho hết thảy mỗi người quan chiến đều phải yên lặng Mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được Khương Trường Sinh cùng với vụ tông pháp tướng sừng sửng bất động Mặc cho ít nhiều cao thủ nhau tới Đều là phải bại lui Sư phụ thực sự là quá lợi hại trời Tiểu Nguyễn Vương hưng phấn muốn hỏng luôn rồi, nếu không phải là vong trần, nắm lấy cái cổ áo của hắn, hắn đón chừng liền muốn từ trên vách đá nhảy đi xuống rồi. Nàng vận Phật lúc này thì toàn thân rung rảy lắm bỏng nói, Hắn đến cùng là cái cảnh giới gì vậy trời? Nhiều cao thủ như thế, yếu nhất cũng là chân nguyên cảnh, vượt qua hơn 50 vị linh thức cảnh, lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Tam lù, nhị lù nhất lù, chân nguyên linh thức thông thiên, thần tâm, thần tâm cảnh, Là thật sự vô địch như thế sao? Khương trự sinh chiêu đùa trong tróc lác, liền không có hào hứng nữa. Mặc dù muốn sót lên bàn thử sinh trồn, nhưng cũng không thể mặc cho người ta khi nhục. Trận chiến này dù sao cũng phải có một chút người chết mới được. Uhm. Hắn tung một cước đạp một nữ võ giả, đang lao tới, rơi xuống trên mặt tiết. Thanh âm gãy xương thanh thí vang vọng lên, nữ võ giả thổ huyết, trong nháy mắt hồn mê Chứ vậy nè, nên kết thúc rồi. Hương trường sinh dương mắt, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, sát khí lan tràn. Dự tông pháp tướng nâng lên 6 cái tay, ba đầu hợp nhất thành một, 6 cái tay hợp lại thành hai. Sáu thành pháp khí ngưng làm một cái thanh kim kiếm màu vàng trối mắt, nổ trảm mà xuống. kiếm khí hậu đẳng, gió mạnh gào thét, vô lựng là cao thủ đang công kích hay là đám người đang bị nằm dưới đất, đều bị đánh bay ra ngoài. Tường thành đang treo từ thiên cơ càng là nước tọt ra vết nứt trải rộng ra cả bức tường tựa như là sắp sập đổ tiết lớn đầy trời thì bị thổi tan hoang bay lộn vào trong thành tựa như sương mù đang dũng mảnh lâu tới từ thiên cơ lúc này đang là ý thức mơ hồ rơi xuống té trên mặt tiết đá vụn nền đập ở trên người của hắn hắn đã không lo được đau đớn tiếng nổ vang rệnh giữa thiên địa khiến cho hắn rất khó chịu trong mơ hồ hắn lại nghe được không ít tiếng chua thẩm thiết không biết trải qua bao lâu cuối cùng hết thể cũng đã khôi phục lời bình tĩnh Từ Thiên Cơ chọc vật ngẩn đầu, mở to mắt, thấy một đậu thần ảnh đi tới. Ngăn cản ánh nắng chối trang, chính là Khương Trượt Sinh. Khương trường Sinh lúc này nhìn xuống hắn, hỏi Ngươi là muốn chết, hay vẫn là muốn sống? Ngươi muốn bỏ hắn chết hết, hay là vẫn cùng ngươi sống sống đây? Con người của Từ Thiên Cơ rừng to hết cỡ, thân tâm gặp phải trồng kích. Sợ hãi trước đó chưa từng có đã tràn vào trong lòng của hắn. Quyếu dụng lắm rồi, hắn thậm chí liền ngay cảm vẻ tức giận đều không đề lên nổi trên lệch quá xa. Từ lúc hắn tập võ đến nay, chưa bao giờ từng gặp qua thảm bại như vậy, mà lại hắn đã là võ công đại thành, thật sự cho rằng, tại bên trong đại cảnh, vô địch thiên hạ, không nghĩ tới. Từ thiên cơ thấy, thái hành kiếm dơ lên, muốn chấm đầu của hắn, hắn cuối đầu, hắn đang nói, đã muốn sống, để cho bọn hắn cũng sống đi. Hương trừ sinh lúc này, mới đem hắn nhấc lên, như là dẫn theo gà chó, quay người hướng Long Khởi Sơn mà đi. Đi thôi, dì Long Khởi Quang thủ sơn 10 năm để mà chuột tội nha. Nơi xa trên tường thành, ma chủ toàn thân run rẩy Mà nạn vận Phật, thiên túc thọc tâm thứ, đông dắn đều bị hù dõi cho hết hồn, thật lâu không nói nên lời. Mà lúc nẻ ngoài thành, mấy vạn võ phu chờ đậy, phương hướng Long Khởi Sơn vang lên tiếng đánh nhau, tiếng nổ vang rành để cho bọn hắn cực kỳ khẩn trơn. Không ngờ đối mặt với cao thủ của nhiều môn phái như thế, vây công, Long Khởi Quang lại còn có thể nhấc lên chiến đấu kịch lực như thế Chẳng qua là âm thanh rất nhanh liền tăng biến đi. Đệ tử các phái càng chờ càng hoảng hút, thậm chí có người đề nghị muốn xong vào hay không. Nhưng lại cảm thấy triều đình hẳn là không ra tay. Cho dù ra tay cũng không có khả năng tru diệt nhiều cao thủ như thế trong khoảng thời gian ngắn. Không biết là đợi qua bao lâu, cửa thành ầm ầm mở ra. Đệ tử các phái trong mong mà nhìn tới. Một tên lão giả tóc trắng xó máu me khóc người bưng bít lấy cánh tay phải, rung rung rễ đẩy đi ra. Tất cả mọi người thấy bộ vắng thê thảm này của hắn đều là bị cả kinh đến. Hả? Người đó là trần trưởng giáo cũ của, của thiên nhất môn mà. Có người hãng sợ nói. Lúc này liền có một cái đám đệ tử hơi hơi đi tới. Sau lưng lão giả tóc trắng còn đi theo một đám cầu thủ bị trọng thương. Lão giả tóc trắng ngẩn đầu trong ánh mắt tràn đầy hoãng sợ. Hắn cười khổ nói. Diệu đông vừa ra, gió phu trong triên hạ chỉ là trường thôi. Hài hước, hài hước. Trưởng giáo một phái. Đã triệt để bị điên rồi, ngửa mặt lên trời gạo rác. Cuối cùng thổ huyết bà chết. Chết tại phía dưới các đệ tử chan trúc. Tuyết lớn mịch mờ đã mai tán đi dũng khí của nửa các võ lâm đại cảnh. Khai nguyên năm thứ 34, giáo chủ của quy nguyên thần giáo từ thiên cơ mang theo 18 chi tông môn, tề tụ lại kinh thành, khiêu chiến trường sinh đạo trưởng. 500 vị cao thủ thương vong hơn phần nữa. Một đời bá chủ võ lâm từ thiên cơ bị bắt làm tù binh sống chết không rõ. Diệu tông tuyệt học, truyền khắp thiên hạ ân tuổi trừ sinh uy trấn Võ Lâm. Đến tận đây, Võ Lâm đã có một vị thần thoại sống. Trong đình viện, hương sinh tỉnh tỏ dưới tàng cây, tự thân cơ thì vững trưng trong một góc của đình viện. Tiểu Ngụy Vương Bình An đứng xa xa nhìn hắn tràn ngập tò mò. Vong Trần lúc này đi tới bên cạnh Sinh cùng kẻ nói: "Đạo trưởng à, môn phái dọc đã riêng phần mà đối lui cả rồi." Khương Trường Sinh gật đầu, không có mở miệng. Vong Trần lúc này quay người rời đi, không có dám quấy nhiễu. Hôm nay đại chiến là mới nhận biết của hắn đối với võ đạo, nhất là một cái đạo kiếm khí cuối cùng của Diệu pháp tướng, uy năng hủy thiên diệt địa kia khiến cho hắn ngậm lệ cũng có cảm giác sợ Cái lần đại chiến này hơn 500 vị võ lâm cao thủ Chết gần phân nữa, còn sống đều là bản thân bị trọng thương. Sở dĩ còn lưu lại người sống là bởi vì Khương Trừ sinh trờ mong lần sau sẽ có ban thưởng sinh tồn tự động tìm đến. Bây giờ hắn có thể nói đã là đại bót tân thủ thôn của cái đại cảnh này rồi. Võ Lâm chỉ chính là rau hẹ, cường thế đọc được thiên hạ đại nhất. Sau đó nhất định sẽ có vô số cao thủ như tre già măng mọc đến đây khiêu chiến, cung cấp cho hắn bang thử sinh tồn. Hắn mặc dù cẩn thận nhưng vẫn là có sức phản đoán. Ít nhất thì trong chúng bỏ lâm có đại cảnh không có khả năng của người nào vượt qua hắn đầu chỉ có ở nơi khác chắc có lẽ là có người cảnh giới cao có thể uy hiếp được hắn mà hắn lại tạm thời không có cùng với v bỏ dỡ mạnh thân sinh ra sung độ liền ngay cả đại thừa long lâu cũng không biết hắn chính là kẻ địch tiềmẩn chờ một hồi lâu thì trước mát củakhư được sinh cuối cùng cũng hiện ra nhắc nhở hai nguyên năm thứ 34 giáo chủ nguyên nguyên thần dấu từ thiên cơ mang theo 500 vị bỏ lâm cao thủ độ kíchơ bằng vào thực lực bản thân Thành công đem cái đám võ lâm câu thủ đánh lui, vượt qua được một kiếp, thu hoạch được băng thưởng sinh tùng, tiệc học tu tiên, hạo nhật như Lai Hạo nhật như lây, nghe cái tên liền rất là ngu phê à, mà lấy là tiệc học tu tiên, mang ý nghĩa là võ đậu không có cách nào tu luyện, chỉ của mình hắn có thể học được thôi. Khương trự sinh bắt đầu truyền thừa hạo nhật như lây, khóe miệng của hắn dần dần nhét lên, tiệc học thật là quá mạnh. Trong vòng một tháng sau đó, một trận chiến này đã truyền khắp thiên hạ để cho người ta nói chuyện say xưa. Năm mới lại đến, khai nguyên năm thứ 35. Chiến trường ở Biên Cương không ngừng truyền đến chiến báu. Thôi nhiều thắng ít, tràn ngay cả có nhiều cương thủ bắt đầu bị lưng hẳm, tình thế không thể là quan được nữa. Khương trự sinh ở trên Long Khởi Sân cũng không có cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Hưng hỏa Long Khởi quan thu vào mặc dù dẫm bớt đi, nhưng trên núi có rụng động có vườn rau, có thể tự cung tự cấp. Trong khoảng thời gian này Khương Trường Sinh viết toàn bộ võ học mà mình đang nắm giữ thành bí tịch đặt ở bên trong tạc kinh kháng luôn cho các đệ tử học tập vì chỉ có càng khu thiên kinh dụ tông pháp tướng là không có trong đó Hắn dự định đem hai cái bộ này làm thành võ học truyền thừa mang tính tiêu chí của mình chỉ truyền cho đệ tử Từ thiên cơ đã thay đổi thành đầu bầu Hắn bị đánh vào sinh tự ấn Bây giờ thành thành thật thật đợi ở bên trong lông khởi qua Trong ngày thường cầm cây chổi quét dọn khắp nơi Ngay từ đầu thì hắn hết sức là khuất nhục Nhưng có một lần hắn thấy Khương Trường Sinh dạy bảo tiểu nguyện vương tập võ Mà lại không có tị hiểm hắn Hắn liền sinh ra một cái ý nghĩ Có lẽ đây cũng chính là một trận cơ duyên của mình Hắn tràn ngập tò mò về Khương Trường Sinh Không rõ người này luyện là công pháp gì Vậy mà lại mạnh mẽ trong bộ như thế Còn có cái vụ tâm pháp tướng kia nữa Đã trở thành cái bóng ma tâm lý trong lòng của hắn rồi Ngày thứ bảy sau năm mới, hoàng đế đến đây bái phỏng Khương Trường Sinh. Tính ra Khương Trường Sinh đã rất lâu rồi chưa có gặp qua hoàng đế. So với ít năm trước đây, cả người có Khương Yên gầy gò đi không ít, không có chút tinh thần nào. Khương Yên và Khương Trường Sinh ngồi trước bàn đá, hắn lúc này đã là tóc trắng phơ phơ, trên mặt không ít điếp nhân, hai tay càng gầy như là quen quỷ, như là lệ trảo của một con lệ quỷ. Khương Trường Sinh thấy thế, thì nhú mày hỏi, Bởi hà, công lực của Ngài, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của Khương Uyên đã không còn một tiêu chân khí nào. Hết sức rõ ràng, hắn sẽ dĩ trở nên già nuôi như thế chính là mất đi công lực. Liên đối tiêu hao một lượng lớn sinh cơ khổng lồ. Khương Uyên không còn sống được mấy năm nữa đâu. Khương Uyên nhìn tiểu bình an của giới tiểu Nguyễn Vương ở cách đó không xa, đang so tài với tự thiên cơ, cười nói. Trọng trước khi gặp qua Từ Thiên Cơ, khi đó hắn vẫn là một hái lắm trong triều điện hẳn hải lóng à. Trọng nghĩ chưa hắn vào bạch y vệ, hắn lại cử tiệt, không nghĩ tới nhiều năm về sau, hắn lại vào lông khởi quang. Thật sự là trảo hóa triều người ha. Từ Thiên Cơ nghe nói như thế, biểu lộ trở nên cứng đờ, nhưng vẫn giả bộ như là không nghe thấy, chuyên tâm bồi hai cái tiểu giao hỏa liện võ Hắn nghĩ nếu là giáo dục tốt hai đứa này, chắc có lẽ... Trường sinh đạo trưởng có thể chỉ bảo cho hắn, để cho hắn càng ngày càng mạnh hơn. Khương Uyên lúc này tôi ngồi tầm mắt, nhìn về phía khương trường sinh, cười nói. Thần thể của trầm, trầm rõ ràng, trường sinh nè, Hà Đất thay trầm Ú Sậu nha. Đang dựa cư cho trầm, xác thật là có hiệu quả, nhưng cũng không phải là thuốc trường sinh đâu. Trầm hiện tại cũng suy nghĩ mênh bạch rồi, trên đời này là có người đọc bất tử chứ. Hết thầy... Hề, hey, cứ thận rao trợ nhiên đi ha. Khương Trường sinh lại hỏi, Công lực của ngài là tự mình tán đi sao? Hắn cảm thấy không giống, Bởi vì trong cơ thể của Khương Uyên có ấm tật, Nhất là ở phần đan điền Công lực của hắn rất giống như là bị người ta rút đi, Sau đó lưu lại di chứng. Khương Uyên lắc đầu nói, Trầm đem công lực truyền cho thái trữ rồi, Cũng xem như trận lực lượng cuối cùng của Trầm. Dù sao, trắm để lại cho hắn một cái cục diện cực kỳ là rối rắm mà. Hắn thở dài một tiếng, vẽ mặt trở nên u sầu. Hắn khăng khăng muốn đánh cổ hắn, đạt thành tiên cổ kỳ công, không nghĩ tới ngược lại để cho đại cảnh lâm vào bên trong mưa gió phiêu linh. Bất quả, nếu để cho hắn lại lựa chọn thêm một lần nữa, thì hắn vẫn là muốn đánh cổ hắn. Tiếp theo sau thì Khương Uyên không nói chuyện của chính mình nữa. Lại trò chuyện lên, hoàng hậu nương nương, Nói trong khoảng thời gian này Hoàng hậu nương nương tận lòng chú cổ hắn Để cho hắn nhớ tới cái thời điểm Hai vợ chồng vừa mới khởi sự Nói lên chuyện cũ Khương Uyên bắt đầu thao thao bất tuyệt Vông Trần thì đang quét rác ở gần đó Trong lọc chua sót Hắn không biết là nên hận Khương Uyên Hay là nên ủy khuất đây Mặc dù nếu như hắn không bị đánh trấu Không có trở thành thái tử Cả cuộc đời này chỉ sợ là cũng không sống dễ chịu gì Ngược lại Khương Uyên ít nhất để cho hắn Trải qua 30 năm cuộc sống của một vị thái tử, cả đời này cũng tính là đắc sắc, cũng không tính là núi tiếc gì. Khương Trường Sinh thì vẫn lặng lặng lắng nghe, trong lòng thì có chút cảm khái, nhưng cũng không có dao động lòng của mình. Hắn không có ý định cùng với Khương Uyên hàn hậu nương nương nhận lại nhau đâu. Ân sinh dục của Hàn hậu nương nương, hắn đã dùng ơn cứu mạng để mà hồi báo rồi. Khương Yên biết được hắn chính là thái tử thật, nhưng người này lại không muốn điểm phá vấn đề, hắn đương nhiên cũng sẽ không mặc gì đi nhận lại nhau. Cứ an tâm tu luyện, tiếp qua hơn 30 năm nữa, cái đoạn thân tình này tự nhiên cũng tan thành may khối mà thôi. Một lúc lâu sau, Khương Nguyên nắm lấy tiểu Ngụy Vương đời đi. Nhìn thấy cái bóng lương còng già nua của hắn đi xuống núi, lại nghĩ tới lúc hắn khí phách bưng bưng tại lần thứ nhất hai người gặp nhau. Khương Trường Sinh càng thêm kiên định ý nghĩ tu tiên. Hắn đã đạt đến mục tiêu cuối cùng mà Phạm Nhân mong muốn, Trường Sinh bất lẩu. Vậy hắn liền phải trong quý cơ hội này Không thể để cho kỹ gánh nữa được Tầng thứ 6 thì ta sắp đạt tới rồi Mà khoảng cách thành tiên thần thì <cười> Lại còn rất xa Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ tới Mình mong tiên lộ phóng vị nhân gian sinh lão bệnh tử Giang Sơn Nhật Nguyệt Lương chuyển Cũng là một cái phen niềm vui thú tại Thời gian chậm rãi trôi qua 3 tháng sau Một ngày trời trong gió nhẹ mà chủ lại đến đây bái phỏng Lần này hắn còn mang theo một cái tình hài đồng 7 tuổi. Đạo trưởng à, ngài có không nhận lấy hắn, kẻ này chết trớ vô song thì không có phụ uy danh võ lâm thượng tội của ngài đâu." Ma chủ không lưng hành lễ cùng kính nói. Nam đồng này lộ ra gầy gò, khuôn mặt trắng nõn, mày đã mắt to, không hề sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Trường Sinh. Từ Thiên Cơ lúc này đang cầm lấy cái chổi đi ngang qua, chưa nói, "Ta dưỡng lại, đây không phải là ma chủ đại danh đỉnh đỉnh sao?" Vậy mà đưa người tới bên trong lâu khởi quang à? Xem ra người cũng ý thức được, võ học của ma mô không có gì đáng chú ý ha. Ma chủ không thèm lưu ý tới thằng này, vẫn như cũ duy trì tư thái cuối đầu. hắn giả vợ cùng với Khương Trường Sinh không quen biết, chẳng qua là do mộ danh mà tới thôi. Khương Trường Sinh dò sát Nam Động kia, phát hiện đứa bé này gần cốt sát thật là cao minh, không giống như bình an chí dương chí cương, nhưng lại tràn ngập linh tính, lỗ chân lông tì theo hô hấp lấy không tự chủ mà hấp thu thiên địa linh khí, mặc dù là rất mỏng manh. Hương Trường Sinh lại hỏi: "Đứa bé này tên gọi là gì? Cùng với ngươi là quan hệ như thế nào?" Ma chủ vô văn trả lời: "Nó gọi là Hàn Thiên, là cháu của ta, phụ mẫu của nó đều mất cả rồi, mà ta thì tuổi đã cao, không biết còn có thể sống được bao lâu nữa. Về sau nó chính là một thân một mình, tội nghiệp lắm, mong rằng đạo trưởng thương tiếc nha." Bình An lúc này lại gần Đứa bé này mới có 6 tuổi thôi, nhưng cái đầu của nó trọt nhìn còn cao hơn cả Hoàng Siên, cũng là cường trắng hơn. Ồ, đeo đa, cười, đừng cười đánh ngào. Bình An nắm lấy bả vai của Hoàng Siên cười nói, Hoàng Siên hơi dấu mày mong muốn hất ra tay của Bình An, nhưng căn bản là chuyển bả vai không ra được. Khí lực thật là trâu bò. Hoàng Siên thở gấp, Hy Quyền đánh tới, đánh thẳng vào trên ngực của Bình An. Bình An buông tay ra, lưu lại bốn bước, Nó vuốt vuốt ngực của mình Lại không có cảm giác thấy đau gì cả Ngược lại là lộ ra biểu lộ gần thêm hưng phấn Lại lần nữa nhờ thẳng về phía Hoàng Siên Hai đứa bé liền như vậy mà đánh nhau Bình An thì dựa theo mang lực không hề cố kỵ Hoàng Siên thì rõ ràng đã tập vào bỏ công Bộ pháp phiêu dật Tránh né đồng thời còn có thể phát động công kích Thế nhưng quyền cước của nó căn bản Là không đã thương được một tráng mang ngu kình Như là Bình An Từ tiếng cơ dừng lại Nhiều hứng thú để một quan chiến Ma chủ thì bị tư chất của bình an làm cho cả kinh. Tiểu tử này có lai lịch là gì vậy trời? Hắn đối với tư chất của hoang riêng có thể nói là tràn ngập lòng tin. Tại bên trong ma môn, thiếu niên 15 tuổi trở xuống hoàn toàn đều không phải là đối thủ của nó. Cho nên, hắn mới dám tìm đến Khương Trường Sinh. Không nghĩ vừa mới tới, liền bị một cái tên tiểu ngốc tự áp chế rồi. Người xuống núi đi, đứa bé này ta thu. Sau này sẽ trở thành tam đệ tử của ta. Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm, hai đứa bé mở miệng nói. Ma chủ vui mừng quá đổi Sau đó lấy lại tinh thần Liên vội vàng hành lễ Tiếp theo quay người rời đi Hắn không quay đầu lại nhìn xem hoang xiên Mà hoang xiên gặp hắn rời đi Lập tức nóng vội kêu lên Dạ dạ, ngày chết của đi, còn ta Hoang xiên đang muốn đuổi theo Nhưng lại bị bình an ôm lấy cái eo Ôm ngã xuống đất, không thể động đậy Hắn chỉ có thể nhìn ma chủ đi ra khỏi đền viện Biến mất không thấy đâu nữa Hắn còn bé, không tự chủ được Mà rơi nước mắt Mong trần thấy vậy thì không nành lòng, đi tới đem Bình An kéo ra, dấu hứng cho hắn là sau này ra tay không nên dùng lực lớn như thế. Bình An căn bản không hiểu gì, chỉ biết là cái được cái không gì đó, hát hát cười ngây ngô. Khương Trường Sinh đi vào trước mặt của Hoàng Xuyên ngồi xuống, thay hắn so so nước mắt cười nói. Thế nào, nam tử hắn đại trượng phu cứ muốn nằm rạp mãi trên mặt đất, một mực khóc róng lên như là cô nít hay sao? Hoàng Xuyên nghe xong lập tức đứng dậy, quân cường nghiêng đầu. Nhìn gì hướng ma chủ đời đi thật lâu không nói là gì Hương Trường sinh đứng d vệ so, so đầu của Hoang xuyên Hoang xuyên run rẩy một thống như chung quy cũng là không tránh không lẽ trên đường tới đây ma chủ đã nói rõ tình Hũ án rồi hắn đây là muốn báy thần thổi sống của Võ Lâm đương trời làm sư phụ đây chính là cơ duy to lớn nhất định phải tranh thủ Long Khởi quan cũng nên bồi dưỡng ra một đám đệ tử có thể giữ thể diện rồi Hương trường sinh yên làng nghĩ tới Mạnh thu sương, thanh khổ, vạn lý hay là minh nguyệt, tư chất bố bà trường, khó thành được thông thiên cảnh. Hoang xiên này thì khác biệt. Năm gần 7 tuổi, đã có bản lĩnh tâm lưu cầu thủ rồi. Một khi tu tập được nội công, võ công của hắn nhất định là tăng nhanh như gió. Khương trừ sinh lúc này để cho vong trần tới ăn bài cho Hoang xiên, sau đó lại lướt mắt lườm từ thiên cơ một cái. Từ thiên cơ bị gió đến giật mình, liền vội cuối đầu quát rác, nói thầm trong lòng. Mà chủ lão nhi kìa lại có cháu trà gì thế Ngài sao nhất định có thể giành chứng giang hồ rồi hey. Thân cũng là một vị giáo chủ Đối với thiên tài tự nhiên là quan tâm rồi Bất quá lại là nóng mất cỡ nào Hắn cũng không dám cùng với khư trường sinh cướp người đâu Thoáng một cái chóp mắt Hai tháng nữa lại trôi qua, ngày mùa hè sắp tới. Khương Trường Sinh lúc này đang ở phía dưới địa linh thủ luyện công, hưởng thụ lấy linh khí của địa linh thủ. Hắn bỗng nhiên mở to mắt ra, trong mắt lộ ra dị sắc. Hất hoàng tử Khương Vũ tự mình đưa tiểu Nguyễn Vương tới đây, đã leo lên đường núi. Tại bên cạnh của Khương Vũ còn có theo một người, cũng không phải là nạn vận Phật hay là thiên túc thập tam thứ, mà là một tên cao thủ lạ lẫm chân khí của hắn có thể so sánh cùng với từ thiên cơ. Đây cũng không phải là địa phương khiến cho Khương Trường Sinh kinh ngạc nhất Hắn kinh ngạc chính là công lực của Khương Vũ Mạnh hơn từ thiên cơ không chỉ gấp đôi Danh phù kỳ thực Cao thủ thần tâm cảnh Cho dù là người này hấp thu công lực của Khương Yên Thế nhưng lại có thể trở nên lợi hại như thế sao Lần trước cái vị thất hoàng tử Khương Vũ này đến Hắn vẫn là thiếu niên Mang mạnh thu hạ đến đây gây sự Mặc dù không có kết thù Nhưng cũng sẽ không để Khương Trường Sinh đối với hắn có ấn tượng tốt gì Dù sao đồng dạng là hành vi như thế Hương Minh sau đó còn đưa qua không ít lễ thiết để mà bội tội bây giờ Khương Vũ đã đơn giản là để hoàng Bbá khí hoàng đế thì cả ngài dẫn thương triều chính cơ hồ bị hắn một tay nắm bắt Dương gia cũng cúới đầu mà Hồng gia cũng theo sự phản lộn của Hồng liệt đã bị chém đầu cả nhà liên lễ tức cũ tộc sau thời gian một né nha Hương Vũ mang theo tiểu Nguyên Vương nhập viện hắn buông tay tiểu Nguụ Vương hướng hương Tr sinh hành lễ một cái Sau đó liền tìm bình an chơi đùa Khương Trường Sinh mời Khương Vũ Ngồi xuống một cái bàn đá ở trước viện Phía sau Khương Vũ thì còn đi theo một người Người này thân mặc áo tím tay cầm bảo kiếm Tâm mắt rơi vào trên thân của từ thiên cơ Đang quét rắc ở cái đó không xa Hoa kiếm tâm thì lại ở bên trên máy hiên xa xa chờ đợi Nàng thân là bạch y vệ không cần đi theo tại bên cạnh Khương Vũ Chỉ cần trong món tối bảo hộ tiểu nguyên vương là đủ rồi Khương Vũ lúc này cười nói À, khoảng cách lần trước gặp nhau cũng nhiều năm rồi Mấy năm này đại tài đạo trưởng dạy bộ cho Tử Ngọc nha Bản Điền Hạ đối với võ nghệ của nó tăng trưởng Rất là hài lòng Đạo trưởng không hổ là thần thội võ lâm hiện trời Dịch bất hư triền à. Tử Ngọc chính là tên của tiểu Ngụy Vương Chính là do Khương Nguyên đặt cho Đối với sự khách sáu của Phương Vũ Khương Trường Sinh tự nhiên là khiêm túng đắp lại Khương Vũ bắt đầu nói lên chuyện văn hồ Thời gian trước Hắn đã từng song sáu qua văn hồ một phen Đối với giang hồ hết sức lẫn tới, Võ Lâm của đại cảnh có năm vị đại tông sư, bây giờ tăng thêm đạo trưởng nữa coi như là sáu vị ha. Tông sư cũng không phải là một cái cảnh giới, mà chính là một nhóm người đứng đầu nhất của Võ Lâm. Võ giả tầm thường thì cứ xem lĩnh rực cảnh là cao thủ tuyệt đỉnh, thật không biết, là càng có cao hơn thông thiên cảnh, thần tâm cảnh. Nhân vật trong sư thì cũng giống như đạo trưởng vậy, không hồi thế sự, chỉ có khi người khác tìm bọn họ đến gây sự, bọn họ mới sẽ ra tay. Bớt quá đạo trưởng cùng với ngũ đại tâm sư mà so sánh Thì còn quá trẻ Tương lai tạo nghệ của đạo trưởng Thì nhất định là tại phía trên của bọn hắn rồi Khương Vũ cảm khai nói Sau khi hắn hút hết chân khí của Phụ Hoàng Công lực của hắn phóng đại Vẫn như trước nhìn không thấu được Khương Trường Sinh Hắn từng để cho Bạch Y Vệ Điều tra Long khởi quan Cũng có có phát hiện những cao nhân nào khác đến đây cả Nói cách khác Trường Sinh đạo trưởng đúng như trong truyền ngôn Thiên tư vô song Dựa vào sở ngộ của chính mình mà tu đậu Kỳ nhân như thế Thân là thái tử Khương Vũ đương nhiên sẽ không chèn ép Sẽ chỉ lội kéo mà thôi Nói xong rồi Khương Vũ bắt đầu Nói đến chuyện cổ hẳn Nguyên lai like cổ hẳn có thể thay đổi càng khôn Chính là xuất hiện Ba cái vị nhân vật tông sư cực mạnh Đều là vạn phu khó địch Tác dụng lớn nhất của bọn họ Chính là lấy thủ cấp của tướng lĩnh đại cảnh Trong thiên quân dạng mã Khương trời sinh nghe vậy nhú mà hỏi Vậy vì sao Tông Sư của Đại Cảnh không ra tay hả? Khương Vũ lúc này bất đơn dĩ nói, Võ Lâm thì có quy củ của Võ Lâm, huống hồ, bọn hắn đã cao tuổi rồi. Mà lại, bọn hắn lúc mới sinh ra đời cũng không phải là người của Cảnh Triều, mà là người của Sở Triều. Từ sau khi Cảnh Triều lập quốc, năm Đại Tông Sư bế hoặc không ra, không hỏi thế sự, Phụ Hoàng đã từng phái người đi thỉnh mời. Kết quả hồi đáp chính là bế một tiện khách, nhân vật Tông Sư thực lực mạnh mẽ. Mặc dù điều động quân đội Tiến đến quầy quét bọn họ Cũng không thể làm cái gì được đâu Cho nên cũng không thể đắc tội cảnh triều gặp phải một cái tình huống hết sức xấu hổ kia chính là phần lớn cao thủ Vẫn nghĩ rằng mình là người của sở triều Mà môn trước kia chính là quay đầu Cho nên bị chèn ép nhiều nhất tới bây giờ Nhắc đến sở triều Khương Vũ càng nói nhiều lời hơn Thiên hạ hôm nay còn có thành trì của sở triều Ở và Tây Cảnh Trong khu vực của Đại Cảnh cùng với một cái hoàng triều khác Hẳn tán thưởng phong tục tiết lễ của sở triều khen ngợi không dứt miệng. Mà thái độ của Khương Vũ này làm cho trong lòng của Khương Trường Sinh âm thầm suy nghĩ một chút. Cái tên này rốt cuộc là có cái ý tứ gì đây? Thân là Thái tử, không phải là nên thống hận Sở Triều mới đúng sao? Khương Trường Sinh cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không tốt trực tiếp hỏi. Khương Vũ lại bỗng nhiên cười hỏi, à, Đạo trưởng nè, cảm thấy phong mạo của Sở Triều tốt hơn hay vẫn là cảnh trường càng tốt hơn vậy? Khương Trường Sinh lại nói, Ta chưa từng thấy qua sở triều, làm sao để mà nhận xét chứ hả? Khương Vũ là cười nói à, Cũng đấy, kỳ thật có diệu trứ cũng nên triền thừa xuống À tốt rồi, bản điện hạ cũng nên đi đi Đạo trưởng à, lần sau lại trò chuyện tiếp nha Hắn đứng dậy, mang theo nam tử mặc áo tím rời đi Rồi dịp từ thiên cơ không có ở trong viện, vong trần lại gần, thấp giọng nói Đạo trưởng nè, mẫu thân của thất hoàng tử lịch phi chính là cái vị công chúa cuối cùng của sở triều đó Hắn đối với sở triều có hảo cảm, Cũng là có thể lý giải nha. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, Thì ra là như thế, Nhưng dù cho là như thế, Hắn sắp trở thành hoàng đế của đại cảnh rồi, Cũng không nên dạng này tán dương tiền triều chứ hả? Phong trần nhú mày, Cảm thấy rất có đạo lý. Khương Trường Sinh lại nói, à, Hắn đã nói lên sự tình, Ngũ Đại Tông Sư bởi vì là người của sở triều, Không muốn trợ giúp cảnh triều. Vậy ngươi nói xem, Hắn nên làm như thế nào để giải quyết, vấn đề tâm đại tông sư của cổ hãng này chứ hả sắc mặt của vong trần đại biến dẫn đến lòng ngực chậm trùng thấp giọng nói hả hắn chẳng lẽ định hắn không dám đâu cha ừ, hoàng đế còn tại mà khương trường sinh lại nói nhưng hoàng đế sống không được bao lâu nữa đâu vong trần yên lặng trong tay áo hai nắm tay đã nắm chặt thành quyền rồi vậy thì bác xin dừng tập chính của bộ truyện vừa thành tiên thần con cháu đã mời tại sức sân ở đây